Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bác không cần phải cẩn trân đâu, là bởi vì chuyện công ty quá mệt mỏi, nên hai ngày trước đã bị té diều. Anh không phải, thực nói ra, cha chính là bị lão tứ, lão ngũ, nhóm hai người ngu ngốc kia làm cho tức giận phải nhập viện. Có phải không? Bác cũng đã lâu rồi không gọi điện cho ông ta. Mà dù đã ly hôn, nhưng nghe tin chồng trước nằm viện vẫn làm cho dàn tư phương có điểm lo lắng. Bởi vì dù sao hai người cũng đã sống bên nhau tận 30 năm. Bác cái à, vậy cháu lên trước đây. À, được rồi. Hạ người bình vừa đi, vừa đánh giá. Hoàn cảnh thật đúng là công tồi. Trách không được người kia lại ở chỗ này, làm nội lên hơi hướng trạch nam. Vừa đi lên lầu 2, cửa tư phòng cũng không có đóng. Cho nên anh lướt mắt một cái, đã nhìn thấy người nào đó đang thành thơi ngồi ở trên ghế uống cà phê mà xem tạp chí. Thập phần thích ý tự đắc. Làm cho anh không khỏi đỏ mắt Thời gian này Cái người này thật đúng là sống quá thoải mái rồi Hạ Tuấn Bình mặc dù có một chút kinh ngạc Khi nhìn thấy người Bình Nhưng vẫn rất là có lễ phép hỏi Nhưng vừa mới bắt đầu Đã nhìn thấy em trai trường mắt với mình Lại giống như là đòi nợ Người này thật sự vẫn giống như cũ Có muốn uống một đi cà phê hay không Mới là không cần Tôi không có thời gian Hạ người Bình quyết định tốc chiến tốc thắng nói Hôm nay tôi tới là thay mặt lão già Bởi vì ông ta nằm viện. Tôi có nghe Chế Hằng nói rồi, ông ấy không có việc gì chứ. Tuy rằng hắn có điểm lo lắng, nhưng tin tưởng cho hắn sẽ không muốn gặp hắn, hắn cũng không muốn đến bệnh viện thăm ông. Sau khi kết hôn, anh bắt tay tiến hành quy hoạch thành công tại công ty. Anh không thích làm việc một cách tùy tiện, bởi vậy trước đó đã sưu thật tư liệu cùng các thứ chuẩn bị quan trọng. Nói thật ra, bường tha cho tất cả mà rời đi khỏi hạ xa, ở trong lòng anh có nhiều điểm nới tiếc. Dù sao làm con trai của ông cũng đã hơn 30 năm, nhưng ngày qua ngày, anh thật sự là tự tại vui sướng, bổ đắp không ít tiếc nuối, đó chính là cảm giác hạnh phúc. Anh đại bái biết nguyên nhân người Bình đến tìm mình, hẳn là bởi vì chuyện của công ty đi. Anh nhớ rất rõ trước khi rời đi, đã đem công việc nhất nhất truyền giao cho Lão Tứ và Lão Ngũ, nhưng ngài nói chuyện ký kết hợp ước ban đầu, đơn giản là do Lão Tứ bất mãn với đối phương, đưa ra yêu cầu sửa chữa tức giận mà bị bỏ hợp tác, phải bồi thường không ít tiền. Nhiều dự án gom lại, công ty hẳn sẽ xuất hiện vấn đề quay vòng tài chính. Hiện tại, anh không thể không thừa nhận lời nói của người bình lúc trước. Hai người kia thật đúng là không hề thông minh, cho nên cha mới có thể tức giận đến mức nằm viện đi. Tuy rằng không có việc gì, nhưng tôi xem công ty lại bị lão ngũ cùng lão tứ làm loạn đi xuống như vậy, rất có thể sẽ gặp chuyện không may. Cha cùng công ty đều gặp chuyện không may. Cho nên Anh hãy nhanh chóng trở về công ty đi. Tôi nghĩ anh cũng không muốn trơ mắt nhìn công ty bị sụp đổ chứ. Tôi trở về, còn cậu thì sao chứ? Tôi có việc quan trọng cần phải làm. Hạ Ngư Bình đúng tình hợp lý trả lời, không đợi Hạ Tấn Bình mở miệng, anh ta liền đã tự nói. Có bạn gái dã man vốn đã đáp ứng kết hôn với tôi, kết quả lại chạy trốn, cho nên tôi muốn đi tìm cô ấy trở lại. Rồi sau đó nhốt tại trong lồng sắt ba ngày 3 đêm, để cho ấy nhất định phải học được cách ngoan ngoãn nghe lời. Người phụ nữ kia là Lý Thi Mạn sao? Anh có nghe nói chuyện người Bình cùng với Lý Thi Mạn kết sao? Mà đương nhiên cũng là do Chí Hàng nói với anh. Mặt khác còn nói là, thực sự nên phăm cho anh ta là người đàn ông nhún thận. Tuy rằng nghe thấy hai người ở chung một chỗ, làm cho anh rất là kinh ngạc. Nhưng kỳ thật mỗi lần nhìn thấy Lý Thi Mạn, đều không khỏi nhớ tới người Bình. Rất là giống nhau, cách nói chuyện cũng giống nhau. Có lẽ là kỳ phùng địch thủ hấp dẫn lẫn nhau đi. Thế ra anh đều đã biết, tôi còn nghĩ đến anh đã muốn biến thành trạch nam rồi. Mà dù Lý Thi Mạn thiếu chút nữa gãi cho Hạ Tuấn Bình, nhưng Hạ Người Bình một chút cũng không có ý tứ giấu giếm, thậm chí còn hơi không tự nhiên khi nhắc tới chuyện của chính mình. Tôi cũng nghĩ chắc chắn anh đã nghe qua đồn về kế hoạch của tôi, muốn thay thế vị trí của anh. Đúng vậy, tôi đã tính kế để cho cha đem anh đuổi ra khỏi công ty, sau đó lại theo đuổi Lý Thi Mạn. Mục tiêu của tôi rất là rõ ràng, toàn bộ tập đoàn đều là người của Hạ Bình tôi. Từ lúc anh cùng với người phụ nữ lý tiên mạng kia kết sau đều có một chút tin đồn không thể tin được sinh ra. Nói cái gì? Anh dùng kế đem đứa con cả nguyên bản được xem trọng, đã ra khỏi vị trí người nối nghiệp vần vần mây mây. Anh mặc kệ không muốn làm sáng tỏ, bởi vì điều đó thực là nhàm chán. Anh hạ người Bình làm việc, không cần phải hướng những người khác không liên quan giải thích cái gì. Hạ Tuấn Bình nghe xong, vậy thì lời đánh nói. Nếu như thực sự là như vậy, vậy thì giờ phút này cậu sẽ không ở lại chỗ này mà dù người anh em khắc mẹ này cảm tình công tính là hòa hợp nhưng theo anh nhận thức hạng người bình không cần đùa giỡn hay dùng thù đạn nào nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net